c h ư ơ n g s á 7 n sáng tạo hết thảy siêu thoát chi mưu khương tộc huyết mạch cũng là ngươi có thể mơ ước cho dù chết ta cũng không cho phép ngươi nhục nhã khương tộc khương uyên nổi giận nói đại đạo chi nhãn chợt c h ợ n một đạo ẩn chứa đáng sợ khí tức tử quang bắn ra quét ngang giữa không trung một đường giết tới khương trường sinh trước mặt khương trường sinh đứng ngạo nghễ trên mặt đất không có nhúc nhích chẳng qua là đạo bào chấn động cái kia đáng sợ tử quang trong nháy mắt tiêu tán hình thành mắt thường có thể thấy sóng khí lay động đất trời trên trời biển mây đi theo tàn ra phảng phất thương không bị chạm vì làm hai nửa khương uyên chừng to mắt toàn thân run rẩy trong mắt kinh sợ gặp nhau hắn đã siêu việt cực hạn nhưng thiên tư của mình lực lượng đi đến cao độ trước đó chưa từng có có thể vậy mà vô pháp làm bị thương đối phương một chút đã ngươi đã có chết đi giác ngộ vậy liền đi chết đi khương trường sinh thanh âm đạm mạc truyền đến một cỗ r é t lạnh hồn phách sát ý khóa chặt khương uyên Khương Uyên cắn răng, cố nén thân thể đau đớn. Hắn lần nữa thẳng hướng Khương Trường Sinh. Hắn vừa động, Khương Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cả kinh con ngươi của hắn bỗng nhiên phóng to, một ngón tay đứng ở trên chán của hắn. Hắn đại đạo chi nhãn rõ ràng cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị nghiền nát. Ngươi quá yếu, ngươi dạng này đại đạo chi nhãn không đáng ta được đến. Khương Trường Sinh ngón trỏ uốn lượn lại bắn ra, một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực đột kích. khiến cho khương uyên trong nháy mắt hôn mê, trong chớp mắt liền tan biến tại chân trời. làm xong tất cả những thứ này, khương trường sinh vỗ vỗ áo bảo hắn nhìn lên bên trên liếc qua, sau đó tiếp tục dựa theo lộ tuyến của mình tiến lên. thiên ngoại hư không, một đạo thân ảnh đang ở cuối xem côn luân giới, chính là tuyên đạo thiên hoàng. vị này thiên hoàng sở dĩ có thể trở thành thiên hoàng, là theo khương trường sinh trong tay tiếp nhận giám thị khương tộc chức trách tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong. hắn khí vận cho nên hắn bình thường đối khương tộc hết sức quan tâm nhưng khương uyên bắn ra mạnh mẽ huyết mạch chi lực lúc hắn cảm nhận được cộng minh cho nên chuyên tới để xem xét tình huống kết quả thấy được khiến cho hắn khiếp sợ một màn như thế nào là tổ tông hắn chú ý tới tổ tông cũng không có giết khương uyên điều này nói rõ tổ tông là muốn khảo nghiệm khương uyên chẳng lẽ này khương uyên khó lường tuyên đạo thiên hoàng yên lặng nghĩ đến hắn không dám truy vấn tổ tông Dù sao tổ tông chẳng qua là nhìn hắn một cái, không nói gì ý tứ, hắn yên lặng rời đi, coi như không biết việc này. Khương Uyên ý thức chậm rãi thức tỉnh, hắn chật vật mở mắt, ánh vào hắn tầm mắt chính là bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, sao băng xé qua. Ta không chết. Khương Uyên trong lòng tràn ngập hoang mang cùng bao la mờ mịt, trước khi hôn mê trí nhớ hiện lên ở trước mắt hắn. Vừa nghĩ tới tên kia, hắn liền lửa giận công tâm, cũng dám vọng tưởng mưu đoạt khương tộc huyết mạch. lẽ nào lại như vậy quả nhiên là to gan lớn mật khương uyên nghiến răng nghiến lợi hắn hận thấu người kia nhưng hắn rõ ràng chính mình tuyệt không phải đối phương địch thủ hắn chuẩn bị đi trở về đem việc này cáo chi các trưởng bối hắn chật vật mong muốn đứng lên nhưng gân cốt đứt từng khúc căn bản không được hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề hắn vì sao không có giết ta như thật chẳng qua là không nhìn chúng ta cần gì bại lộ mục đích của hắn khương uyên ý thức được một điểm hết sức không thích hợp hắn cũng là không nghĩ đối phương là hảo ý dù sao đưa hắn đánh thành trọng thương như thế hắn hoài nghi là đối phương có mặt khác âm mưu mặc kệ như thế nào hắn chỉ có thể trước dưỡng thương lại nói chỉ hy vọng đối phương thật rời đi mà không phải đang âm thầm quan sát hắn sông sáo tu tiên giới nhiều năm như vậy hắn gặp được quá nhiều đối thủ luôn có chút gia hỏa tâm tư âm hiểm ưa thích dùng tra tấn người khác làm vui một đêm trôi qua khương uyên thân thể hơi khôi phục điểm chi g i á c hắn bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí trị thương cho chính mình. chẳng biết tại sao hắn cảm giác mình câu động thiên địa linh khí tốc độ vượt xa lúc trước 10 phần thông thuận. chẳng lẽ cùng hắn lúc trước đột phá có quan hệ? đối mặt tuyệt cảnh hắn đại đạo chi nhãn bắn ra lệnh chính hắn đều không thể tưởng tượng nổi lực lượng. có lẽ chính là cỗ lực lượng này tại chợ hắn thuế biến. chờ chút. chẳng lẽ khương uyên lập tức suy nghĩ minh bạch đối phương sở dĩ hạ thủ lưu tình là bởi vì hắn đại đạo chi nhãn đột phá. cho nên đối phương suy nghĩ nhiều quan sát một chút, cái suy đoán này vừa ra, hắn liền cảm giác mình đoán đúng rồi. Từ xưa đến nay, ngấp nghé khương tộc huyết mạch người số lượng cũng không ít, đến cùng như thế nào mới có thể ngăn chặn loại tình huống này? Khương Uyên lâm vào trầm tư bên trong, hắn cảm giác mình có cần phải vì khương tộc làm những gì? Dù sao hắn đã lâm vào cái này trong âm mưu. Làm Khương Uyên tại trầm tư suy nghĩ, lo lắng hãi hùng lúc Khương Trường Sinh đang dạy một con thỏ nhỏ công pháp. vạn vật đều có linh hắn đi ngang qua một mảnh rừng núi lúc một con thỏ hoang không có e ngại hắn ngược lại theo hắn khiến cho hắn cảm thấy thú vị cho nên liền đem hắn điểm hóa này con thỏ đã mở linh trí nhưng linh trí không thành thục tạm thời còn vô pháp trao đổi truyền thụ hắn cơ sở phương pháp tu hành về sau khương trường sinh liền rời đi hành tẩu nhân gian mấy chục năm hắn chỉ bảo sinh linh rất nhiều có người có yêu cũng có chủng tộc khác sinh linh hắn cũng là không có truyền thụ nhiều khó lường tuyệt học nhưng hắn truyền thụ những vật này đủ để cải biến này chút phàm linh mệnh số thậm chí có một ít sinh linh có thể đi đến tiên đế chi cảnh tương lai đều trong mắt hắn nhân gian trăm năm chuyến đi rất nhanh khương trường sinh lặng yên rời đi đi vào đại la tiên vực rìa tại đại la tiên vực cùng xâm la vạn tượng thiên trợ trận ở giữa còn cách một mảnh bao la hư không vừa vặn khiến cho hắn sáng tạo thiên địa hắn lợi dụng thiên đạo khí vận giá trị sáng tạo ra một mảnh kém xa đại la tiên vực thiên địa phiến thiên địa này r ó t vào ý chí của hắn thiên đạo sẽ căn cứ cỗ ý chí này diễn sinh ra hắn mong muốn sinh linh cùng nhân quả giao tế. Mặc dù khương trường sinh chế định hết thảy, nhưng hắn có lưu biến số mà phiến thiên địa này chúng sinh cũng đem là chân thật tồn tại, cũng không phải là hư ảo. Trở lại tử tiêu cung bên trong, khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên, bắt đầu cảm ngộ lúc trước hành động. Này loại sáng tạo mình muốn sự vật cũng chế định mình muốn mệnh số quỹ tích, khiến cho hắn đối đại la chi cảnh có càng sâu ý nghĩ. nói theo một ý nghĩa nào đó, đại la thần tướng đã là sáng thế thần tồn tại nhưng còn chưa đủ, hắn chỉ có thể thao túng chế định chính mình khí vận phía dưới chúng sinh. dạng này năng lực không tính quá mạnh. bất quá nếu là khương trường sinh có thể làm cho tiên đạo bao trùm đại thiên thế giới, vậy hắn chính là không gì làm không được tồn tại. oanh, khương trường sinh trong ó c bỗng nhiên sắp vỡ, từ nơi sâu xa hắn cảm giác mình bị đồ vật gì va chạm ý chí, loại cảm giác này hết sức đột ngột, hết sức quỷ dị. hắn thậm chí vô pháp tính thấu loại cảm giác này từ đâu tới, chẳng lẽ là hắn mạo phạm đại thiên thế giới? khương trường sinh cảm thấy rất có thể, hắn lâm vào trong suy tư. một lát sau, hắn buồn cười, chính mình làm sao cùng khương uyên tiểu tử kia một dạng bắt đầu não bổ. hắn tạm thời đem ý nghĩ này hướng đi, tiếp tục cảm ngộ sáng tạo ảo diệu, chỉ cần đem suy nghĩ của mình đặt ở tiên đạo bên trong, liền sẽ không còn có loại kia đột ngột cảm giác. xâm la vạn tượng thiên trợ trận bên ngoài h ư không bên trong một tòa đại lục ở bên trên khương tiền đồng tứ đồng tuyết cùng với hòa quang mệnh quân đang đứng tại trên vách núi trò chuyện với nhau cái gì huyền mệnh muốn cúi đầu đồng tứ tức giận hỏi mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được đồng tuyết cũng giống như thế vẻ mặt trong lòng kiêu ngạo bị đả kích đến khương tiền nhíu mày con mắt chăm chú nhìn c h ằ m c h ằ m hòa quang mệnh quân hòa quang mệnh quân cười khổ nói đây là ý tứ phía trên Huyền mệnh cũng là bị buộc bất đắc dĩ, chấn su từ bỏ tác chiến. Huyền mệnh đối mặt thu hoạch được đại đạo sinh cơ đạo diễn, căn bản không có phần thắng, mà lại đạo diễn còn nói ra một sự kiện, đó mới là Huyền mệnh ngưng chiến nguyên nhân. Chuyện gì? Đồng Tuyết truy vấn. Hoa Quang mệnh quân g ầ n từng chữ một, đạo diễn muốn rời khỏi vùng hư không này, đi tới bọn hắn cố thổ. Nghe vậy, Đồng Tứ, Đồng Tuyết động dung, bọn hắn giờ mới hiểu được Huyền mệnh vì sao muốn đáp ứng. Nếu như đạo diễn muốn rời khỏi. cái kia ngưng chiến lại như thế nào ngược lại cũng đánh không lại không đúng nếu như đạo diễn nghĩ rời đi cần gì tốn công tốn sức bọn hắn chỉ cần không chủ động tiến công huyền mệnh tại không có chấn su trợ giúp dưới huyền mệnh làm sao có thể đuổi theo không thả đồng tứ sắc mặt nghiêm túc hỏi hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì thần sắc trở nên khó coi hòa quang mệnh quân thở dài một tiếng nói kiểm không sai đạo diễn rời đi có thể là thật nhưng bọn hắn nhường huyền mệnh chấn su cúi đầu tất nhiên là vì một cái khác kẻ địch mà tên địch nhân này rõ ràng đại dục diễn thánh được đại đạo sinh cơ lực lượng trở thành tối cường diễn thánh kết quả đạo tổ khương tiền ánh mắt lạnh xuống đến đồng tứ đồng tuyết thì cảm thấy hoang đường tại đại la tiên vực tu hành lâu như vậy bọn hắn sớm đã tiến vào thần du đại thiên địa thành vì đạo tổ tín đồ bọn hắn cũng không hy vọng tiên đạo xảy ra chuyện bọn hắn kiên định cho rằng đạo diễn không có khả năng hạ gục đạo tổ sở dĩ cảm thấy hoang đường là bởi vì Huyền Mệnh cử động lần này là tại bị mất cùng đạo tổ tình nghĩa. Ban đầu ba người bọn họ chính là hai phe đạo thống đầu mối then chốt, nhưng theo Huyền Mệnh hướng đạo diễn cúi đầu, này thế tất sẽ đi hướng quyết liệt. Lúc trước đạo tổ ra tay có thể là cứu được Huyền Mệnh, bằng không Huyền Mệnh phải chết nhiều ít mệnh thánh, mệnh quân cùng với mệnh thiên, chúng ta làm như vậy hãm đạo tổ sao còn nghĩa? Đồng tứ không chút khách khí nói ra, thân là thiên kiêu nhân vật, hắn có tính tình của hắn cũng dám chỉ trích Huyền Mệnh. h ò a Quang Mệnh Quân buồn bã nói, phía trên thanh âm rất nhiều, có người cảm thấy nên cùng đạo tổ hợp lại, nhưng cũng có kiên kỵ đạo tổ, bởi vì đạo diễn sau khi rời đi, Huyền Mệnh như muốn x ư n g bá vùng hư không này, liền phải đối mặt đạo tổ. Chúng ta đều rõ ràng, tiên đạo thế tất lớn mạnh, chúng ta thậm chí không rõ ràng tiên đạo phải chăng còn có khác lai lịch? Hắn tại Đại La Tiên vực bên cạnh giảng lời nói này, rõ ràng hạ quyết tâm, không sợ bị đạo tổ nghe được. Khương Tiển nhìn c h ầ m c h ằ m Hòa Quang Mệnh Quân nói, nói đi. Mệnh quân đến tột cùng vì sao tới? Từ tiên bối đến mệnh quân, quan hệ trở nên xa lánh. Cái này khiến hòa quang mệnh quân rất khó chịu, nhưng không có cách, lập trường khác biệt. Ta quyết định không được huyền mệnh chủ sách, nhưng ta có thể đem việc này sớm cáo chi các ngươi. Ba đại siêu thoát đạo thống còn tại thương nghị hư không lĩnh vực phân chia, không được bao lâu, đạo diễn liền sẽ đột kích. Ta không rõ ràng chấn su sẽ như gì làm, cũng không rõ ràng huyền mệnh sẽ như thế nào đứng đội, nhưng theo cá nhân ta góc độ. ta không hy vọng đạo tổ bị kiếp nạn này khó. Hoa Quang Mệnh Quân nói đến chỗ này không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía xa xôi Đại La Tiên Vực. Hắn đã đem lời nói rõ, đạo tổ lại còn không có hiện thân. Yên lặng có đôi khi liền là tối cường n g ạ n h thái độ. Hoa Quang Mệnh Quân nhìn về phía đồng tứ, đồng tuyết nói hai người các ngươi cùng ta trở về đi, rời xa nơi thị phi. Không được, chúng ta không quay về. Đồng tuyết kích động nói, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. h o a Quang mệnh quân giận dữ, trầm giọng nói: Ngươi quên chính mình thân phận gì? Chẳng lẽ ngươi phải bỏ qua Huyền mệnh, gia nhập Tiên đảo? Chương 608, t h i ê n đình kiếp số thời gian chúng ta tự nhiên thuộc về Huyền mệnh, một khắc cũng sẽ không quên. Nhưng Huyền mệnh cử động lần này không phù hợp đạo nghĩa, mà lại hết sức ngu xuẩn, đắc tội đạo tổ, xa so với đắc tội đạo diễn nghiêm trọng hơn, mà lại nhiều năm như vậy c ử u hận tích lũy, như thế nào phục chúng? Đông tứ trầm giọng nói. trên mặt hắn lộ ra chi tiết rèn sắt không thành thép chi sắc. đồng tuyết liều mạng gật đầu, gấp giọng nói: huyền mệnh sao không cùng tiên đạo hợp lại, cùng thảo phạt đạo diễn, mà lại tiên đạo cũng không phải là muốn x ư n g bá. huyền mệnh cùng tiên đạo hoàn toàn có khả năng sáng tạo một cái cùng tồn tại đại thiên thế giới. lui một vạn bước giảng, coi như đạo diễn có thể hạ gục đạo tổ, không có đạo tổ uy hiếp, huyền mệnh nên như thế nào đối mặt đạo diễn? đạo diễn có thù tất báo, thật có thể buông tha huyền mệnh. hai huynh muội lời nghe được hòa quang mệnh quân vẻ mặt cực kỳ khó coi hắn trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ hắn trong lòng gì không phải là nghĩ như vậy có thể có làm được cái gì hắn chẳng qua là một tên mệnh quân căn bản can thiệp không được phía trên quyết sách liền mệnh thánh cũng chỉ là để ý gặp vô pháp quyết định có lẽ ba đại siêu thoát đạo thống cừu hận chỉ quan hệ trung hạ tầng mà ba đại siêu thoát đạo thống chi chủ là bạn không phải địch khương tiền bỗng nhiên nói ra cái suy đoán này lệnh đồng tứ đồng tuyết động dung h o a Quang Mệnh Quân nhìn về phía hắn, trong lòng càng thêm khó chịu. Thôi, các ngươi đi về trước đi, chú ý an toàn. Khương Tiền nói theo, nhất thời làm đồng tứ, Đồng Tuyết lo lắng. Đi qua một phiên Tuyết h phục về sau, đồng tứ, Đồng Tuyết chỉ phải đồng ý. h o a Quang Mệnh Quân thở dài nói, Khương Tiền, mặc kệ ngươi như thế nào đối đãi ta cùng Huyền Mệnh, nhưng ta hết sức tán thưởng ngươi. Về sau nếu là có cần ta hỗ trợ địa phương, có thể tới Huyền Mệnh tìm ta. Khương Tiền cười cười. chẳng qua là chấp tay hành lễ. Hòa Quang mệnh quân ba người sau khi rời đi, Khương Tiển thì bay hướng Đại La Tiên vực Tam Thập Tam Trọng Thiên. Đã hắn nhìn thấy Khương Trường Sinh liền đem Huyền Mệnh sự tình nói ra. Khương Trường Sinh nghe xong, thở ơi. Ra ra, Huyền Mệnh sẽ trở thành vì địch nhân của chúng ta sao? Khương Tiển nhíu mày hỏi. Khương Trường Sinh thì hồi đáp, vậy liền xem Huyền Mệnh lựa chọn như thế nào. Nếu chỉ là mềm yếu, Tiên Đạo không đến mức đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Dù sao đại thiên thế giới dùng sinh tồn làm chủ, nhưng nếu là huyền mệnh đối địch với tiên đạo, vậy bọn hắn liền nên bị xóa đi. Hòa quang mệnh quân chiếu cố khương tiền ân tình, khương trường sinh đã thông qua ra tay hoàn lại. Nếu như ba đại siêu thoát đạo thống hợp lại vây công chúng ta, vậy phải làm thế nào? Khương tiền sầu lo mà hỏi. Sẽ không, chỉ có đạo diễn sẽ đến tập, ta có thể nhìn trộm đến tương lai. Khương trường sinh bình tĩnh hồi đáp, hắn không nhìn thấy siêu thoát đạo thống cụ thể nhân quả cùng mệnh số. nhưng nếu là người nào nghĩ động thủ với hắn vẫn là có dấu vết mà lần theo trước mắt chỉ có đạo diễn sẽ tiến đánh tiên đạo chẳng qua là tính không thấu thời gian cụ thể thôi khương tiền nghe xong âm thầm kinh hãi liền siêu thoát đạo thống tương lai đều có thể thấy r a r a cảnh giới đến tột cùng cao bao nhiêu khương tiền càng nghĩ vẫn làm ở miệng nói r a r a ta cảm thấy nên đem thiên đình tăng lên bảo vệ tiên đạo không thể chỉ là dựa vào các đại giáo phái tự giác thiên đình diễn luyện thiên binh thiên tướng có thể càng có trật tự thủ hộ tiên đạo bây giờ tiên đạo tên tại đại thiên thế giới truyền ra tương lai phiền toái sẽ chỉ càng nhiều hắn cũng là tiên thần một trong ký vận còn chưa hoàn toàn đoạn hắn cảm thấy để cho thiên đình chấn thủ hư không vô tận quá mức đại tài tiểu dụng khương trường sinh nói chờ thiên đình đã trải qua kiếp số lại phi thăng kiếp số cái gì kiếp số thiên cơ bất khả lộ khương tiền nhíu mày thiên đình tại hư không vô tận đương nhiên sẽ không gặp đạo diễn ảnh hưởng đến chẳng lẽ kiếp số đến từ hư không vô tận trong những năm này thái ất tiên vực xác thực tuôn ra rất nhiều thiên tư không thể tưởng tượng nổi tồn tại gia gia hắn đều có thể dựa vào sức một mình thay thế toàn bộ võ đạo về sau chưa hẳn sẽ không xuất hiện dạng này người mà lại theo lời của gia gia đến xem kiếp số chỉ nhằm vào thiên đình khương trường sinh nhắm mắt khương tiền thấy này đành phải đứng dậy hành lễ cáo lui thái ất tiên vực khương tộc đế mạch tộc địa tuyên đạo thiên hoàng dùng tiên đế chi pháp lực mở ra này m ả n h độc lập thiên địa không người có thể mạnh mẽ sông tới mà tại phiến thiên địa này bên trong đế mạch tử đệ số lượng quá ngàn vạn nô bộc số lượng càng là nhiều vô số kể tự thành một phương thiên địa quy tắc một ngôi đại điện bên trong khương uyên quỳ gối trên điện mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin cái gì không tính được tới làm sao có thể xác thực có người muốn đạt được khương tộc đế mạch huyết mạch tộc trưởng không thể chủ quan a thực sự không được thỉnh thiên đình bạch tôn thiên quân mà tính khương uyên gấp giọng nói vừa nghĩ tới khương trường sinh hắn liền hết sức hoàng hốt cái này người vậy mà có thể trốn qua tộc trưởng diễn toán tuyên đạo thiên hoàng ngồi tại thủ tọa bên trên mặt không biểu tình nói bạch tôn thiên quân hạng gì thân phận há có thể bởi vì ngươi một người chi ngôn mà được mời động so với lo lắng người khác chiếm lấy ngươi huyết mạch ngươi không bằng nắm chặt thời gian mạnh lên chỉ cần ngươi đủ mạnh ai có thể tước đoạt ngươi huyết mạch không phải tước đoạt huyết mạch của ta mà là ngấp nghé toàn bộ khương tộc huyết mạch. vậy thì chờ hắn buông xuống khương tộc đế mạch. tuyên đạo thiên hoàng không nhịn được nói hắn nhưng là thấy rất rõ ràng đối khương uyên nói dọa người là lão tổ tông hắn uy hiếp chi ngôn tự nhiên không phải thật sự hắn nguyên lai tưởng rằng khương uyên trên người có đặc thù kiềm chế nhưng cẩn thận quan chiến luận thiên tư khương uyên liền hiện tại tộc địa bên trong trước vạn danh đô chưa có xếp hàng tới. khương uyên cúi đầu trong lòng biệt khuất vì sao liền không có người tin hắn. đã như vậy, vậy liền khiến cho hắn một mình giấu trong lòng cái này sứ mệnh tu luyện, đợi có một ngày khương tộc đế mạch kiếp nạn đến, hắn lại ra tay. khi đó hắn muốn làm cho tất cả mọi người đối với hắn sinh ra hổ thẹn chi tình. cứ như vậy, khương uyên rời đi, tuyên đạo thiên hoàng đi theo tan biến trong điện, hắn chẳng qua là một đạo hóa thân, có thể sẽ không đích thân tọa chấn đế mạch. năm tháng giằng r ặ c sao trời đấu c h u y ể n thoáng chớp mắt, ba vạn năm đi qua. Khương Trường Sinh đối sáng tạo lý giải càng sâu, mà hắn sáng tạo vùng thế giới kia cũng bị một chút tiên đế phát hiện. Bất quá có thiên đạo ý chí bảo hộ tiên đế nhóm vừa tới gần liền bị cảnh cáo. Dần dần vùng thế giới kia tên truyền ra, nghe nói đó là bị thiên đạo chiếu cố thiên địa. Về sau sẽ có xưa nay chưa từng có đại tạo hóa ba vạn năm đối với một phương thiên địa mà nói tính không được bao lâu, tạm thời không có có sinh linh t h a i nhén sinh ra. Một ngày này Khương Trường Sinh theo g ộ đạo trạng thái tỉnh lại. đem ý thức đặt vào chính mình sâu trong linh hồn đạo giới. Đi qua 190 vạn năm phát triển, vô tự khuếch trương đạo giới xa so với đại la tiên vực khổng lồ, mà ở trong đó cũng sinh ra chúng sinh, thái tuế, loa ngư, chờ hung thú đều đã đi đến tiên đế chi cảnh, khương trường sinh mỗi một lần giảng đạo đều sẽ sơ nhập đạo giới bên trong, bọn hắn không có ngoại địch, lại có thể đầy đủ hưởng thụ nói giới linh khí, tu vi đương nhiên sẽ không trì trệ không tiến. Bất quá bọn hắn tạm thời đều không có đại la hy vọng. Khương Trường Sinh gần đây lĩnh hội sáng tạo sự ảo diệu, quyết định tại đạo giới bên trong áp dụng. Tại bên ngoài khai thiên tích địa cần tiêu hao khí vận giá trị dĩ nhiên, không cần khí vận giá trị hắn cũng có thể sáng tạo, chỉ là không có khí vận thiên địa hoàn chỉnh tính cùng tạo hóa. Hắn bắt đầu ở đạo giới bên trong sáng tạo rất nhiều kỳ cảnh, bệnh khác biệt vận mệnh, sáng tạo khác biệt thần tích. Đã nhiều năm như vậy, những cái kia bị hắn thu tại đạo giới bên trong hung thú đã trở thành thần linh tồn tại. xoa ngư lớn như c h e trời, thái tuế trốn ở trong núi sâu, trên người máu thịt kết nối trời cùng đất, mỗi một vị hung thú đều trở nên to lớn vô cùng, triển hiện thần linh bá đạo cảm giác áp bách. Một bên khác, càng ngày càng nhiều đạo diễn sinh linh bắt đầu ẩn hiện tại đại la tiên vực phụ cận, dẫn đến ngoài trận các phương thiên địa tu tiên giả lần lượt gặp tập kích. Tin tức dần dần truyền ra, đạo diễn muốn tập kích tiên đạo. Nghe được tin tức này, ở vào đại thiên thế giới tiên đạo sinh linh nhóm cũng không hoảng, ngược lại đang mong đợi. kích động. Trước đó tham dự đạo diễn, Huyền Mệnh Đại Chiến Tu Tiên giả đều có thu hoạch không nhỏ, có trợ giúp bọn hắn luyện đan, luyện khí, thậm chí là tu luyện. Dù sao đạo diễn chính là siêu thoát đạo thống, bọn hắn sinh linh mỗi một vị đều thân tàng không nhỏ của cải. Thần du đại thiên địa bên trong, Khương Tiền cùng đồng tứ, đồng tuyết tụ tập tại dưới một cây đại thụ. Đồng tứ đang đang giảng giải chính mình nghe được tình báo. Huyền mệnh xác thực ngưng chiến, đạo diễn tựa hồ hứa hẹn cái gì? nhưng Huyền Mệnh không chịu đối phó Tiên Đạo Trấn Su cũng là như thế. Bây giờ đạo diễn đã chuẩn bị bày ra hành động. Nghe nói đạo diễn chi chủ cũng sẽ ra tay. Đồng tứ sắc mặt nghiêm túc. Huyền Mệnh chỉ là đối phó đạo diễn bộ phận lực lượng liền hết sức cố hết sức, rất khó tưởng tượng đơn độc đối mặt đạo diễn toàn bộ lực lượng sẽ là như thế nào áp lực. Khương Tiễn thì tại nghĩ một chuyện khác. Đồng tứ, Đồng Tuyết trở lại Huyền Mệnh bên trong còn có thể tiến vào Thần Du Đại Thiên Địa. Điều này nói rõ cái gì? Tiên đạo đã bao trùm huyền mệnh, ít nhất ra gia thần thông có thể bao trùm huyền mệnh. Đồng Tuyết nói theo, sư phụ, đạo diễn chi chủ thật không đơn giản. Cái kia là đã sống không biết bao lâu cổ lão tồn tại, đạt được đại đạo sinh cơ về sau, hắn thực lực tất nhiên đi đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Gần đây, ta nghe nói biên giới hư không tại sụp đổ, có một loại nào đó lực lượng cường đại tại phá hủy hư không. Có người nói là đạo diễn chi chủ tại sâu trong hư không luyện công. Đúng vậy a. đạo diễn lâu như vậy còn chưa hướng tiên đạo khai chiến, đây cũng không phải là chuyện tốt. ngài dứt khoát khuyên nhủ tổ sớm xuất kích đi. đồng tứ gật đầu nói, bọn hắn đánh trong đáy lòng không hy vọng tiên đạo xảy ra chuyện. mặc dù đạo tổ không gì làm không được, nhưng này đại đạo sinh cơ cũng đại biểu cho không gì làm không được. chờ đợi thêm nữa, thua thiệt là tiên đạo. khương tiền lắc đầu nói, việc này ta cũng cảm thấy kỳ quặc, nhưng đạo tổ cũng không thèm để ý. hai huynh muội nghe xong, không khỏi nhìn về phía lẫn nhau. trong mắt tràn đầy vẻ sầu lo. bọn hắn sợ đạo tổ quá coi thường đạo diễn. Khương Tiền nói theo, tốt, các ngươi không cần lo lắng. Thời gian đối với đạo diễn có lợi, nhưng tương tự đối đạo tổ có lợi. Nói cho ta một chút. Ba đại siêu thoát đạo thống đàm phán sự tình. Ta luôn cảm thấy đạo diễn ẩn giấu đi càng lớn âm mưu, khả năng huyền mệnh, c h ấ n Xu đều bị hí lộng. Đông tứ gật đầu nói, ta cũng có loại cảm giác này. Đạo diễn quá rộng lượng. Nếu như bọn hắn thật nghĩ rời đi, không cần thiết rời đi trước mạo hiểm. ban đầu bọn hắn có khả năng toàn thân trở ra nhất định phải trêu chọc đạo tổ này đem dẫn tới đạo thống yên diệt kết cục quá mạo hiểm chỉ là vì báo diễn thánh mối thù hai huynh muội bắt đầu cẩn thận nhớ lại đem chính mình nghe được chỗ có tình báo tương quan nói hết ra khương tiền càng nghe v ẻ mặt càng ngưng trọng tử tiêu cung bên trong khương trường sinh mở mắt đầu tiên là giãn ra thân thể sau đó diễn toán từng cái phạm vi bên trong người mạnh nhất đã biết phạm vi bên trong cao nhất giá trị bản thân đã đi đến 15 triệu thiên đạo hương hỏa giá trị hắn suy đoán cùng đạo diễn chi chủ có quan hệ đạo diễn chi chủ đang thay đổi mạnh hắn cũng đang thay đổi mạnh chỉ cần đối phương giá trị bản thân không có đi đến vượt xa hắn mức độ hắn vẫn có thể chờ một chút dạng này mới có thể có đến càng lớn sinh tồn ban thưởng bây giờ khương trường sinh mong muốn thu hoạch được sinh tồn ban thưởng đã rất khó nhưng chỉ cần đạt được tất nhiên là giá trị cực cao sinh tồn ban thưởng Chương 609, t ị c h diệt chi biến võ đạo lựa chọn. Khương Trường Sinh thi triển thiên địa vô cực nhãn nhìn lại, bây giờ thiên địa vô cực nhãn trở nên càng thêm siêu nhiên, nhảy vọt tốc độ cùng buông xuống phương thức cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Vừa vừa mở mắt, vô số cảnh tượng liền ánh vào trong mắt của hắn. Hắn thấy từng nhánh đạo diễn diễn quân đang ở đi đại la tiên vực, từng người từng người diễn thánh liền ở trong đó. Xem ra đạo diễn là thật chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ tiên đạo. Ba đại siêu thoát đạo thống chiến lâu như vậy đều không có hao tổn một tên thánh cảnh, nhưng Khương Trường Sinh vừa ra tay liền c h u diệt hai vị diễn thánh, trong đó một vị vẫn là đạt được đại đạo sinh cơ lực lượng cất nhắc tồn tại, đạo diễn làm sao có thể không n ộ Đuổi tại phía trước nhất diễn quân cũng không có trực tiếp thẳng hướng Đại La Tiên Vực mà là tiềm phục tại một chỗ sâu tầng không gian, chờ đợi mệnh lệnh. Không chỉ là một nhánh diễn quân như thế, mặt khác diễn quân cũng đều tự tìm chỗ trốn dâng lên, rất khó phát giác. như vậy xem lại ra đạo diễn là chuẩn bị chu diệt khương trường sinh về sau quy mô lớn đến đâu xâm lấn đạo diễn hành động mau tới khương trường sinh bỗng nhiên nhìn thấy tại hư không phần cuối từng mảnh từng mảnh hư không đang ở sụp đổ nơi này hư không ẩn chứa đặc thù quy tắc phẳng phất một bức bức tường vô hình ngăn cách hết thảy nhìn trộm chẳng lẽ cái này là tịch diệt khu vực vì sao tịch diệt khu vực tại sụp đổ chẳng lẽ là đạo diễn tại phá hư tịch diệt khu vực không đúng đạo diễn hẳn không có thực lực như vậy. Nếu như đạo diễn có thể làm được, cái kia xung quanh mặt khác đại thiên thế giới siêu thoát đạo thống cũng có thể làm được, tựa như động ô thần đài. mà lại theo kỳ táng thần thương lời đến xem xuyên qua tịch diệt khu vực cũng không khó. đạo diễn nếu là chỉ muốn rời đi, không cần phá hủy tịch diệt khu vực. khương trường sinh phát hiện mình thiên địa vô cực nhãn cũng không cách nào đi sâu tịch diệt khu vực. hắn lúc này tại ánh mắt chiếu tới chỗ sáng tạo một tôn đạo tâm thần chỉ. nhưng đạo tâm thần chỉ chui vào tịch diệt khu vực xem tình huống. đạo tâm thần chỉ đi sâu trong đó phát hiện nơi này không có hư không như vậy hắc ám lưu động tia sáng nhưng quy tắc của nơi này nặng dị thường đối hồn thể áp chế lực rất mạnh. theo tịch diệt khu vực sụp đổ phương hướng bay đi đạo tâm thần chỉ nhìn thấy một đạo ánh sáng như là dưới ánh nến hắn lúc này tăng tốc đi tới còn chưa thấy rõ cái kia ánh sáng bản mạo một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng kéo tới trong nháy mắt chu diệt đạo tâm thần chỉ tại phía xa tử tiêu cung bên trong khương trường sinh nhíu mày đạo tâm của hắn thần chỉ tuy vô pháp cùng bản tôn so nhưng tuyệt đối là diễn thánh đều rất khó chống đỡ lực lượng lại bị thần bí ánh sáng trong nháy mắt c h u diệt b ự c này lực lượng tuyệt không phải 1.500 vạn giá trị bản thân có thể so sánh nghĩ tới đây khương trường sinh không nữa đi dò xét hắn bắt đầu quan sát những phương hướng khác có không đạo diễn muốn phải xuyên qua tịch diệt khu vực hư không bên trong một đầu do khí lưu màu xanh hình thành tinh hà đang ở tiến lên tại tinh hà phía trên đứng thẳng lần lượt từng bóng người thế diễn thiên đứng tại tinh hà rìa nhìn xuống phía dưới cho mày tiểu diễn thánh xuất hiện tại hắn bên cạnh cười nói làm sao còn đang sợ tiên đạo đạo tổ kỳ thật ngươi đổi lại mạch suy nghĩ suy nghĩ đạo tổ liền đại dục diễn thánh đều có thể c h u diệt ngươi bại trong tay hắn không oan tương phản ngươi có thể theo trong tay hắn sống sót ngược lại là bản sự thế diễn thiên lườm tiểu diễn thánh liếc mắt gặp hắn cười đến không tim không phổi không khỏi lắc đầu tiểu diễn thánh ôm thế diễn thiên tiếp tục cười nói chân quý thấy đạo tổ một lần cuối đi không đúng khả năng ngươi thấy không được ngươi quá yếu không có tư cách tham chiến thế diễn thiên tức giận nói chẳng lẽ ngươi có không sai ta đã trở thành chân chính diễn thánh tiểu diễn thánh cười đến vô cùng đắc ý nghe được thế diễn thiên sừng sốt mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc thánh cảnh hắn lúc này mới vừa mới chuẩn bị trùng k í c h diễn quân tiểu diễn thánh liền đã đi đến diễn thánh chi cảnh mặc dù hắn biết được cùng tiểu diễn thánh tồn tại khó mà vượt qua tranh lệch nhưng vẫn là bị đối phương tốc độ tiến bộ hù đến chờ chút trở thành diễn thánh chẳng phải mang ý nghĩa thế diễn thiên lập tức khẩn trương lên hắn bắt lấy tiểu diễn thánh tay trầm giọng nói ngươi không có thể tham chiến tuyệt đối không nên đi đối mặt đạo tổ trước kia hắn cảm giác mình có hy vọng siêu việt đạo tổ có thể nghe nói đạo tổ tại đại thiên thế giới chiến tích về sau hắn bị hù dọa hắn mắt thấy đạo tổ theo hư không vô tận giết tới đại thiên thế giới một đường tung hoành vô địch hắn bây giờ trở về nhớ ngày đó đối mặt đạo tổ lúc tình cảnh hắn liền không rét mà run trong lòng tràn đầy sợ hãi đã ngươi đã trở thành diễn thánh vậy ngươi liền ủng lời nói có trọng lượng khuyên nhủ phía trên không thể đi đối phó đạo tổ nếu đạo diễn muốn rời khỏi cái kia liền gọn gàng mà linh hoạt rời đi chờ tiêu hóa xong đại đạo sinh cơ mang tới cơ duyên lại nghĩ báo t h ủ cũng không muộn. Thế diễn thiên nắm lấy tiểu diễn thánh tay nghiêm túc nói ra. Tiểu diễn thánh khoát tay nói, nói đùa cái gì? đạo diễn thành lập đến nay chưa bao giờ từng ăn như thế thiệt lớn. yên tâm đi, chúng ta đã đánh giá rất cao đạo tổ, cũng không có chủ quan. đối đãi ta nhóm phát động thế công, tất nhiên sẽ tuyệt đối mạnh mẽ tư thái chấn giết đạo tổ, sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. lần này liền tôn chủ cùng hai vị thủy tổ đều muốn xuất thủ. nâng lên tôn chủ cùng hai vị thủy tổ thế diễn thiên sắc mặt hòa hoãn tại đạo diễn bên trong tôn chủ đại biểu cho bách chiến bách thắng lực lượng mà lại lần này còn có hai vị thủy tổ cùng nhau ra tay xác thực đã chứng minh đạo diễn coi trọng trình độ nhưng dù cho như thế thế diễn thiên vẫn cảm giác đến không cần thiết làm sao đạo diễn là từ cảm xúc làm chủ siêu thoát đạo thống tôn chủ luôn luôn bá đạo trận chiến này sợ là khó tránh khỏi thế diễn thiên vừa nghĩ tới có rất nhiều sinh linh muốn chết thảm hắn tâm sẽ rất khó chịu hắn nghĩ cứu vớt những sinh linh này nhưng hắn quá nhỏ bé cái gọi là diễn thiên chẳng qua là được coi trọng thiên tài thôi vô pháp ảnh hưởng loại tầng thứ này quyết chiến ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía trước đại la tiên vực phảng phất đã ánh vào trong tầm mắt của hắn tiểu diễn thánh bắt đầu nói lên diễn thánh vòng tầng sự tình nói đến hết sức hưng phấn thao thao bất tuyệt nhưng thế diễn thiên không quan tâm căn bản nghe không vào đương đạo diễn bắt đầu hành động lúc tin tức cũng tại đại thiên thế giới truyền ra hư không một mặt nơi này tọa lạc nước cờ trăm phương thiên địa bao quanh một tòa cự tháp nơi này chính là võ đạo đạo thống chỗ cự tháp đỉnh trong đại điện mười mấy vị thần thánh cùng với hơn mười vị võ đạo thiên tụ tập tại cùng một chỗ thương thủy thiên võ tắc võ chiến thần thánh cũng ở trong đó cầm đầu là một tên lưng còng xuống lão già tóc trắng hắn ngồi tĩnh tọa ở tháp cao bên trên đôi mắt buông xuống đạo diễn muốn đối phó tiên đạo chật c h ậ Tiên đạo vừa ngoi đầu lên liền bị đánh tan, thật sự là thê thảm. Ta đạo cảm thấy không nhất định. Tiên đạo đạo tổ rất mạnh, liền độc chiến chín vị mệnh thánh đại dục diễn thánh đều không phải là thứ nhất chiêu chi địch. Đúng vậy a, đạo diễn hưng sư động chúng như vậy, tất nhiên là chính mình cũng không nắm chắc được. Chúng ta nên ứng đối ra sao? Tiếp tục quan sát. Ta lại cảm thấy có khả năng tham dự, chẳng qua là giúp ai, còn chờ thương thảo. Đám võ giả nghị luận ầm ĩ. cho chuyện lên đạo diễn cùng tiên đạo cuộc chiến phần lớn người đều hết sức hưng phấn chỉ có số ít người sầu lo đến cực điểm võ tác nhịn không được nói tự nhiên là tương trợ tiên đạo nói cho cùng chúng ta cùng tiên đạo đồng căn đồng nguyên đến từ cùng một phương đại đạo hư không võ đạo mặc dù bại nhưng đó là mệnh số tiên đạo được cho là chúng ta người thừa kế huống hồ căn cứ chúng ta tìm hiểu tiên đạo cũng không có đối võ đạo chúng sinh chém tận giết tuyệt chẳng qua là thay đổi một cách vô chi vô giác cải biến này đã hết sức nhân từ, phải biết chúng ta đối cổ thuật truy sát, đây chính là hết sức triệt để. Lời nói này vừa ra, dẫn tới rất nhiều người bất mãn, thậm chí có người hừ lạnh một tiếng. Võ chiến thần thánh lườm võ tác liếc mắt, trong lòng thở dài, thương thủy thiên, thì mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Võ tác bị bọn hắn bưng lấy dạy bảo, thường xuyên có mất lễ phép, miệng s o u đầu óc nhanh, dĩ nhiên tiểu tử này chưa bao giờ hối hận. Ta cũng là cảm thấy có lý, tiên đạo đối với chúng ta là thân thiện. chư vị suy nghĩ kỹ một chút, tiên đạo có thể từng chủ động tiến công qua võ đạo, từ hạ giới truyền đến ghi chép xem đều là chúng ta võ đạo chèn ép tiên đạo nhiều lần thất bại, liền võ đạo khí vận tán loạn, cũng là ta đợi không được đã quyết định. lúc trước thần võ giới trốn đi, dùng đạo tổ năng lực thật không phát hiện được. đây chính là chu diệt đại dục diễn thánh tồn tại, trăm vạn năm trước đạo tổ có thể yếu đi nơi nào? một lão g i ả đứng ra nói ra, hắn lệnh đám võ giả lâm vào trong trầm tư. Thương Thủy Thiên cũng cảm thấy có đạo lý, nỗi lòng trở nên phức tạp. Đám võ giả tâm tư cũng đi theo c ả i biến, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn đối tiên đạo oán hận sớm đã làm nhạt, chẳng qua là hồi tưởng lại vẫn có chút khó chịu. Có thể nghe lần này phân tích về sau, bọn hắn cảm thấy tiên đạo quả thật có vượt qua bọn hắn nhận biết rộng lượng, ít nhất không có đạo thống có thể làm được như thế. Coi như là võ đạo cũng không được, ba đại siêu thoát đạo thống có thể là thô bạo bá đạo. Võ Tắc thấy ý kiến của mình có hiệu quả. lúc này nói ra ba đại siêu thoát đạo thống tích lũy nhiều ít cửu hận chúng ta không hận sao nếu như tiên đạo đánh tan đạo diễn điều này có ý vị gì mang ý nghĩa tiên đạo chính là tiếp theo cái bá chủ hơn nữa còn là không có siêu thoát bá chủ cái này khoa trương hơn đánh tan đạo diễn về sau đại thiên thế giới những cái kia đạo thống tất nhiên sẽ n ị n h b ợ tiên đạo hắn ngừng lại quan sát một thoáng các tiền bối vẻ mặt tiếp tục nói nếu như võ đạo là duy nhất duy trì tiên đạo hơn nữa còn là dùng đồng nguyên thân phận Tiên đạo há có thể không chiếu cố chúng ta, võ đạo thậm chí có thể rửa sạch siêu thoát thất bại xỉ nhục hình ảnh lập tức thay đổi. Một phương đạo thống siêu thoát thất bại lại nguyện ý tương trợ người kế nhiệm đối mặt đại thiên thế giới uy hiếp dạng này đạo thống, chư vị chẳng lẽ không khâm phục? Chúng người tâm động cảm thấy có đạo lý, nhưng bọn hắn không có lập tức đồng ý. Đây cũng không phải là đơn giản duy trì đắc tội đạo diễn hậu quả khó mà lường được. Tưởng muốn giúp tiên đạo liền phải ôm chắc chắn đạo tổ có thể thắng tín niệm. Thương Thủy Thiên mở miệng nói: Ta đồ Bỉ Ngạn đã trở thành Tiên Đạo Thái Sơ Cửu Thánh một trong. Nghe nói Tiên Đạo Đại La đã siêu thoát thiên cảnh giới, chúng ta thế nào không tìm hắn hỏi một chút, thăm dò một thoáng hắn đối đạo tổ tín nhiệm trình độ, thuận thế khôi phục quan hệ. Nếu như đạo tổ thật có thể thắng, Bỉ Ngạn cũng chính là võ đạo cùng Tiên Đạo ở giữa mối quan hệ. Đề nghị này lập tức đạt được chư vị võ giả đồng ý. So với võ tắc đại phương hướng, Thương Thủy Thiên cấp ra hữu hiệu thực tế sách lược. vậy thì do ngươi tự mình xuất phát đi võ chiến thần thánh nhìn c h ầ m c h ầ m thương thủy thiên nói ra thương thủy thiên gật đầu không có có dị nghị lúc này ngồi tại trên đài cao lão già tóc trắng chậm rãi mở miệng nói vậy trước tiên hành động đi các ngươi trước tiên hướng tiên đạo phụ cận để tránh nghĩ á p tiên đạo lại không kịp đối với tiên đạo ta cũng xác thực cảm thấy rất hứng thú tiên cái chữ này thật là cổ lão để ta nghĩ đến rất bao nhanh muốn quên chuyện cũ chương 610 t i tiên quyết sinh tử Đại La Tiên Vực, một chỗ trong khu vực, một tòa ngọn núi cao treo ngược tại trên biển mây, cách xa mặt đất duy trì xa cự ly xa, như là từng thanh từng thanh treo ở trên trời cự kiếm, rung động vô song. Mà trong đó một tòa huyền lập núi cao đỉnh, một đám tu tiên giả đang tại nghe nói giảng đạo người chính là kiếm thần, mà kẻ nghe đạo đều là kiếm tiên, từng cái quanh thân bao quanh phi kiếm, khí thế lăng lệ. Kiếm thần kết thúc giảng đạo, nhưng kiếm tiên nhóm tự chủ đặt câu hỏi. Tiền bối đạo diễn đột kích. kiếm tiên có thể nhập kiếp d à n h công đức một tên nữ kiếm tiên trước tiên hỏi vấn đề này cũng là mặt khác kiếm tiên quan tâm vấn đề kiếm thần hồi đáp nếu là tiên đạo kiếp nạn nếu có thể đứng ra tự nhiên có công đức một vị khác kiếm tiên đi theo hỏi công đức đối kiếm đạo trợ giúp có bao lớn có không hy vọng thành tựu đại la đại la không quan hệ bất luận cái gì con đường đây là một đạo sinh mệnh bản chất cánh cửa bất luận cái gì con đường đều có thể thành tựu đại la bao quát công đức nhưng trái lại một dạng bất luận cái gì con đường đều có thể đi không đến đại la kiếm thần lời rất có quan niệm về số mệnh cảm giác nhưng hắn không có phán định ở đây kiếm tiên số mệnh cho nên kiếm tiên nhóm không có bị đả kích đến cũng không có kiếm tiên hỏi thăm chính mình có hay không có tư cách chứng được đại la càn khôn chưa định bọn hắn đều cảm giác mình có hy vọng chẳng qua là không rõ ràng phương pháp thế nào càng nhanh trận này giảng đạo vấn đáp kéo dài một ngày kiếm tiên nhóm hành lễ rời đi kiếm thần nhảy ra treo núi thiên địa xoay tròn, hắn đứng ngạo nghễ tại trên biển mây, hắn nâng tay phải lên, từng đạo phi kiếm theo một tòa tòa treo ngược mỏm núi bên trong bay ra, thiên địa rung động. ngay sau đó, liên hạ phương bên trong lòng đất cũng bay ra từng thanh từng thanh kiếm, từng cái tóe phát ra ánh sáng mang phẩm chất phi phàm. ánh mắt của hắn thì nhìn về phía thiên ngoại, tựa hồ tại chuẩn bị đối mặt với cái gì. một bên khác, tây thiên, lôi âm tự bên trong, từng tôn Phật đà, Bồ Tát, La Hán chờ tồn đang bay ra. xếp thành hai nhóm hình thành một đầu thật dài đường lớn đời vị lai phật tổ bay ra ngoài về sau hết thảy phật ngẩng đầu bồ tát hành lễ la hán xứ giả phật bộ quỳ lại chỉ thấy sau lưng vị lai phật tổ là vạn Phật thủy tổ vạn Phật thủy tổ đã luyện thành kim thân cả người tản ra vô tận thần uy khí thế hai đầu lông mày không có từ bi chỉ có tận diệt hết thảy tà t ú y uy nghiêm hắn đứng ở lôi âm tự trước cổng chính chấp tay hành lễ mở miệng nói a di đà phật a di đà phật ngã Phật từ bi, từ bi là vì tiên đạo chúng sinh. Bây giờ tiên đạo gặp khó, Phật môn ứng ngăn tại phía trước nhất, thay chúng sinh đón lấy khổ nạn. Chư vị có nguyện vì tiên đạo đạp máu tiến lên. A di Đà Phật, A di Đà Phật, chúng ta nguyện đi. Hết t h ả y Phật môn sinh linh cùng kêu lên đáp: trên mặt không có không yên, sầu lo chỉ có kiên định. Không chỉ là Phật môn, Thái sơ cửu thánh đều đang chuẩn bị chiến đấu. Đại la kim tiên có thể nhìn trộm mệnh số, bọn hắn so tiên đế lại càng dễ nhìn trộm tương lai. bọn hắn thấy đạo diễn đã rất gần một trận trước nay chưa có kinh thế quyết chiến sắp đột kích mà tại xâm la vạn tượng thiên trợ trận bên ngoài một chút tu tiên giả đã cùng đạo diễn sinh linh bày ra chiến đấu những cái kia đạo diễn sinh linh phần lớn tương đương với trinh sát nhưng cũng có một chút là vì tự thân lợi ích tới cơ hồ đều là địa vị thấp sinh linh bọn hắn không rõ ràng tiên đạo đến tột cùng mạnh bao nhiêu cũng không rõ ràng đạo diễn kế hoạch bọn hắn chỉ biết đạo diễn muốn đối phó tiên đạo có lẽ có thể thừa này loạn kiến công lập nghiệp thậm chí cướp đoạt bảo vật tử tiêu cung bên trong bạch kỳ thấy khương trường sinh đứng dậy lúc này xê dịch tới khẩn trương hỏi đạo diễn chi chủ muốn tới sao bây giờ tiên đế phân tán tại đại thiên thế giới càng có đồng tứ đồng tuyết tại đạo diễn chi chủ muốn đích thân đến đây tin tức sớm đã truyền ra mặc dù mỗi lần chủ nhân đều có thể thắng nhưng nghe nói sự mạnh mẽ của kẻ địch nàng vẫn là sẽ khẩn trương này loại khẩn trương cũng không phải là nguồn gốc từ sợ hãi mà là nguồn gốc từ hưng phấn có thể nhìn thấy chủ nhân lần nữa lộ ra thần uy nàng so bất luận cái gì người đều cao hứng nàng đã ở trong lòng cầu nguyện đạo diễn chi chủ mau lại đây dạng này nàng liền có thể bện tân thần lời ừm nhanh khương trường sinh nói khẽ hắn bắt đầu chuyển động gân cốt 18 triệu thiên đạo hương hỏa giá trị rất mạnh mẽ đối thủ luận hương hỏa giá trị giá trị bản thân Khương Trường Sinh đều kém hơn một chút, nhưng chỉ cần không phải cao hơn hắn gấp đôi, hắn liền không hoàng hốt. Nếu như hắn không cẩn thận như vậy, kỳ thật đối mặt mấy lần giá trị bản thân kẻ địch cũng có thể liều một phen, nhưng hắn không dám. Đại La nhóm có hắn bảo hộ sau lưng của hắn, nhưng không có người, hắn nhất định phải cẩn thận lựa chọn đối thủ. Chủ nhân, b ị Ngạn đạo quân cùng võ đạo gần đây kết giao mật thiết, cần g õ sao? Bạch Kỳ đi theo hỏi, nàng n h e o mắt lại ánh mắt trở nên băng lãnh. tại đây cái trong lúc mấu chốt bị ngạn đạo quân cùng võ đạo giao tế thật sự là rất khó làm người không nghĩ ngợi thêm khương trường sinh hồi đáp không có việc gì hắn tâm vẫn như cũ thuộc về tiên đạo võ đạo cũng không phải bỏ đá xuống giếng tới võ đạo vẫn là có cốt khí sau trận chiến này cho phép võ đạo tiến vào đại la tiên vực ngươi cũng có thể tùy ý cùng võ đạo giao tế bạch kỳ thiên tư là yếu nhưng hôm nay dựa vào phúc nguyên đạo cũng đạt tới đỉnh tiêm tiên đế thực lực thực lực như vậy đủ để quét ngang võ đạo coi như cân nhắc đến bạch kỳ sức chiến đấu không thể theo cảnh giới phán định võ đạo muốn giết bạch kỳ rất khó nghe vậy bạch kỳ như có điều suy nghĩ con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng tựa hồ nghĩ đến cái gì khương trường sinh nghe được tiếng lòng của nàng nàng đang nổi lên một chút âm hiểm kế hoạch hắn cũng không có ngăn cản chỉ cần kết quả là tốt là được một bên khác xâm la vạn tượng thiên trợ trận bên ngoài một vùng thế giới nhỏ bên trong b ỉ ngạn đạo quân đang cùng một đám võ đạo cường giả trò chuyện với nhau lần này liền võ đạo cổ tổ đều tới võ đạo cổ tổ sống vô số tái theo võ đạo bắt đầu sống cho tới bây giờ mặc dù không phải sáng tạo võ đạo vị kia võ tổ nhưng cũng là cổ xưa nhất võ giả một trong cũng là hiện tại võ đạo tại đại thiên thế giới lãnh tụ trong ngày thường đều tại bế quan tận khả năng kéo dài thọ nguyên võ đạo cổ tổ hai tay chống lấy một cây quải trượng chậm rãi mở ra vần đục con mắt nhìn về phía b ỉ ngạn đạo quân nói nói xong đạo tổ nói một chút tiên đạo đi ta nguyện ý tin tưởng đạo tổ thật có cường đại như vậy nhưng ta rất tò mò tiên đạo tại hư không vô tận là như thế nào phát triển ở đây bên trong ngươi hẳn là rõ ràng nhất bỉ ngạn đạo quân ánh mắt khẽ biến đi theo thở dài nói tiên đạo cuột khởi xác thực hết sức không thể tưởng tượng nổi s o bất luận cái gì siêu thoát đạo thống đều muốn ly kỳ nhưng nếu là đem hết thảy quy công cho đạo tổ mạnh mẽ vậy liền có thể hiểu được hắn đem chính mình hiểu rõ đến tiên đạo phát triển quỹ tích nói ra đại khái tình huống cùng thương thủy thiên nói tới một d g chẳng qua là bì ngạn đạo quân nói đến nhỏ hơn gây nên nghe được chúng võ đạo cường giả dần dần động d u n g võ tác cũng bị hù dọa nếu như đạo tổ thật không đến 200 vạn tuổi mà lại là hư không vô tận sinh trưởng ở địa phương sinh linh vậy cái này thiên tư hắn không thể tin được trong lòng đối đạo tổ ấn tượng cũng tại thuế biến hắn càng ngày càng ý thức được chính mình không xứng thành vì đạo tổ đối thủ như thế cường giả như thế thiên tư đến cùng đến có như thế nào thiên mệnh mới có thể cùng tranh tài võ chiến thần thánh đang muốn mở miệng hỏi thăm bỗng nhiên bị đánh gãy một cỗ áp lực minh mông buông xuống bì ngạn đạo quân vẻ mặt đột biến đi theo tan biến tại chỗ cũ tốc độ thật nhanh thương thủy thiên âm thầm kinh hãi lúc này mới bao nhiêu năm đồ đệ của hắn vậy mà cường đại đến loại tình trạng này đại la sao thương thủy thiên tâm không hiểu run lên tiên đạo đạo tổ còn không hiện thân một đạo bá đạo thanh âm vang lên ngữ khí cường ngạnh không thể nghi ngờ hắn tiếng quát lệnh xâm la vạn tượng thiên trợ trận bên ngoài sinh linh nhóm đều là khí huyết cuồn cuộn khó có thể tin nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới tại sâu trong hư không chói mắt cường quang đăng đang đang khuếch đại tựa như một quả hạo nhật đang ở không ngừng bành trướng kéo gần lại xem nơi đó liệt diễm cuồn cuộn hai đạo vĩ ngạn thân ảnh chậm rãi bước ra phảng phất nhảy vọt thời không trường hà tới dáng người t ả n ra thần uy bá khí như hai tôn cựu cổ man hoang thời kỳ chiến thần tại đây mảnh cường quang chung quanh bắt đầu xuất hiện lớn nhỏ không đều vòng sáng toàn bộ hư không giống như bị xuyên thủng đại lượng diễn quân theo bên trong bay ra hình ảnh rung động liền bỉ ngạn đạo quân đều bị kinh đến khí thế thật là mạnh mẽ tuyệt không phải diễn thánh bỉ ngạn đạo quân chăm chú nhìn hai đạo thân ảnh kia. hắn không hiểu nghĩ đến trước đó đạo tổ ra tay chém giết đại dục diễn thánh trận chiến kia khi đó đại dục diễn thánh uy áp cũng giống như thế đáng sợ thậm chí còn hơi kém tại cỗ uy áp này tại hắn phía sau đại la tiên vượt phương hướng hư không vạn vẹo lần lượt từng bóng người cấp tốc bay ra cầm đầu chính là chư vị đại la đằng sau đi theo các giáo các phái tiên đế riêng phần mình cầm trong tay pháp bảo không sợ hãi chút nào nhìn về phía số lượng xa nhiều tại bọn hắn đạo diễn đại quân đám võ giả rồn d ậ p đi vào hư không đều là bị đạo diễn đại quân quy mô hù đến đây quả thật là dốc toàn bộ lực lượng a xem ra đạo diễn là muốn làm thật hai người này là diễn thánh vẫn là trong đó có một vị là đạo diễn chi chủ chỉ sợ đều không phải là đạo diễn nội tình là chúng ta không cách nào tưởng tượng chúng ta thật muốn tham chiến à đối mặt bực này lực lượng sợ là chúng ta căn bản tương trợ không được tiên đạo chỉ có thể là không có ý nghĩa chịu chết võ giả nghị luận tất cả đều kinh hoàng liên thần thánh nhóm cũng hoảng rồi lúc trước đại dục diễn thánh mạnh mẽ một lần để bọn hắn tuyệt vọng bây giờ xuất hiện hai tôn mạnh hơn đại dục diễn thánh tồn tại bọn hắn như thế nào chấn định võ tắc thì quay đầu nhìn về phía đại la tiên vực hướng đi hắn muốn nghe xem đạo tổ ứng đối ra sao rất nhanh đại la tiên vực bên trong truyền ra một đạo đạm mạc thanh âm phảng phất theo tuế nguyệt phần cuối truyền đến không có một tia tâm tình chập chờn chư vị có chút nóng nảy chúng ta vì sao không tìm một chỗ tiên quyết sinh tử để tránh ảnh hưởng đến vô tội sinh linh? Tiên quyết sinh tử, liền bốn chữ này đã để hết thảy người nghe cảm nhận được đạo tổ cường ngạnh. Đối mặt đạo diễn toàn lực đột kích, đạo tổ mảy may không hoàng hốt, ngược lại triển lộ sát ý. Bọn hắn hội kiến chứng ngăn cản đạo diễn địch nhân là gì xuống tràng? vô luận mạnh cỡ nào tồn tại, chỉ cần trêu chọc đạo diễn đều sẽ rất thê thảm. Không sai, đúng không, tôn chủ. hai tôn thân ảnh kẻ sướng người họa tiếng nói vừa ra sau lưng bọn họ xuất hiện một tôn càng thêm vĩ ngạn to lớn thân ảnh tại bóng người này trước mặt bọn hắn chỉ có thể cùng với phần eo khí thế càng là không thể đánh đồng đạo diễn chi chủ ba người tại cường quang bên da trong khiến cho người vô pháp nhìn trộm hình dáng nhưng chỉ là thân hình của bọn hắn cũng đủ để cho trong hư không toàn bộ sinh linh tuyệt vọng liền đại la tiên vực linh giới cùng với trong trận rất nhiều thiên địa sinh linh đều có thể thấy thân hình của bọn hắn xâm la vạn tượng thiên trợ trận vô pháp hoàn toàn che đậy này lực lượng của ba người chi hình tiên đạo đạo tổ nói cho bản tôn ngươi đến từ phương nào lĩnh vực giọng nói lạnh lùng vang lên quanh người hắn xuất hiện màu trắng liệt diễm cấp tóc hình thành một bộ bá khí thần võ áo giáp khiến cho khí thế của hắn càng thêm đáng sợ